13, Đạo thuật. lý mộ đứng dậy vội vàng gọi lão đại lý thanh vẫn giữ thói quen chạy bộ rèn luyện thân thể nhưng hôm nay mặc một bộ quần trang màu trắng ít thấy một tay cầm kiếm một tay cầm quyển sách nghiêng đầu nhìn lý mộ rồi chậm rãi dừng bước chân hỏi ngươi ở đây chờ ta lý mộ lộ vẻ nghiêm túc nói thẳng vào vấn đề lão đại tối qua ta lại gặp quỷ. lý thanh kinh ngạc hỏi lại có âm linh tìm ngươi xin giúp không phải vậy lý mộ lắc đầu rồi tỉ mỉ kể lại một lượt chuyện xảy ra tối hôm qua t h ầ n s á c lý thanh trở nên ngưng trọng có phần không chắc chắn hỏi lại nó có thể điều khiển âm khí tấn công thậm chí có thể dùng âm khí ngưng tụ ra quỷ trảo là ta tận mắt thấy lý mộ gật đầu rồi lại nói tiếp lão đại thứ ta gặp tối qua là oán linh sao thông qua lý thanh hắn đã biết đại khái về quỷ vật và đẳng cấp của quỷ tu quỷ vật cấp thấp nhất chính là âm linh giống như trương vương thị thực lực thấp kém chỉ đủ để duy trì hình thái linh thể không cách nào đả thương người thậm chí không thể hiện ra trước mắt con người trên âm linh là oán linh Hoán lý i điều khiển âm khí đả thương ngươi. Linh Linh, phải Linh thiếu linh. n nhất định, thương Trong số các vụ án ở huyện nhà có không Hoán Hoán nhưng không Hoán thường, có thể dùng âm khí ngưng tụ thành hạnh nó nữa thành cảnh h thực thể khí phá. thể khí chỉ chút thể đã đả Đạo đã đệ có lực có các có có của cao, có ác ít tầm tụ trảo. rất trở là Là là l quay quỷ âm âm tam do số vụ vụ ở thanh khẽ gật đầu giải thích ác linh lý mộ lại càng hoảng sợ hoán linh dù có thể đả thương ngươi nhưng người bình thường có bảy phách hộ thể nên cũng không quá e ngại ác linh thì khác đó là quỷ vật có thể ngưng tụ thực thể tạo ra tổn thương chân thật mỗi lần ác linh xuất hiện huyện nha đều cực kỳ để tâm lý thanh đột nhiên nhìn lý mộ rồi nói đưa ta xem chuỗi phật c h â u lý mộ gỡ chuỗi phật c h â u trên tay xuống đưa cho nàng lý thanh cầm chuỗi phật c h â u cảm ứng một lúc rồi nói nói về pháp lực thôi chỉ é、e、như ta cũng không phải đối thủ của oán linh kia may mà có vị cao nhân phật môn đó Bằng không hôm nay ngươi đã không còn thấy được ta nữa trong mắt lý mộ lý thanh đã là cao nhân trong truyền thuyết rồi vậy mà cả nàng cũng không phải đối thủ của quỷ vật kia điều này khiến lòng hắn lập tức chìm xuống tận đáy hắn miễn cưỡng hỏi thêm chẳng lẽ không cách khắt chế những quỷ vật kia sao có bất kể là phật môn hay đạo môn đều có phương pháp khắt chế yêu quỷ nhưng pháp lực của ngươi quá thấp họ không nổi bất kỳ thần thông nào mà đạo thuật lý thanh nhìn hắn đắc lý thanh lắc lắc đầu rồi lại nói tiếp thi triển đạo thuật dù không cần pháp lực quá thâm hậu nhưng đạo thuật tại bất kỳ môn phái nào cũng đều là bí thuật mà chỉ một số rất ít nhân tài mới có thể nắm giữ bản thân ta cũng không biết hơn nữa phàm là người học đạo thuật đều phải lập đạo thệ không được tự ý truyền đạo thuật của buồn môn ra ngoài vi phạm đạo thệ nhất định sẽ bị thiên khiển đây là việc mà người tu hành kiên kỵ nhất con đường này xem như không có lối lý mộ suy nghĩ một chút lại hỏi có biện pháp nào tăng cường pháp lực thần tốc không lý thanh đột nhiên nhìn hắn với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói như răn dậy ngươi phải nhớ kỹ tu hành không có bất kỳ đường tắt nào chỉ chú tâm theo đuổi tốc độ tu hành không phải làm hại người khác thì chính là làm hại bản thân đây là lần đầu tiên lý thanh dùng ngữ điệu này để nói chuyện với hắn lý mộ thoáng sửng sốt xong liền gật đầu đáp ta đã biết lý thanh nhìn nhìn hắn dịu giọng lại rồi nói tiếp ta chỉ không muốn ngươi lầm đường lạc lối đường tu hành dị thường gian khổ có vô số tu hành giả vì không chịu nổi tu hành cô quặn mà đi đường tà bọn họ vì tu hành mà bất chấp thủ đoạn đoạt h ồ n phách lấy tinh huyết con người loại tà tu này trong giới tu hành người người chu d i ệ t dù cho tu vi bọn chúng rất cao thì cũng khó mà thoát khỏi chế tài tháng trước một gã tà tu động huyền cảnh đã bị cao thủ hai phái phật đạo liên thủ giết chết ngay cả hồn phách cũng không thể lưu lại lý mộ v ô v ô ngực cam đoan lão đại yên tâm dù thực lực ta thấp kém nhưng sẽ không bao giờ đi làm những chuyện thương thiên hại lý kia nếu tu hành không có đường tắt cùng lắm thì từ hôm nay trở đi hắn ăn ở đều trong huyện n h à hắn cũng không tin đám quỷ vật kia dám vào huyện nha hạ i người dù sao cũng đã tính toán trường hợp xấu nhất lý mộ nhất thời cũng không còn quan tâm đến yêu quỷ gì đó nữa một lần nữa nhìn lý thanh rồi hỏi lão đại đạo thuật là thứ gì vậy thần thông thì lý mộ biết rõ rơi núi ngăn sông mượn gió giang sương ẩn hình nặc tích mấy thứ đó đều là thần thông đạo gia tích lũy pháp lực bản thân đến một cảnh giới nhất định là có thể tu tập mấy món thần thông bất phàm này còn đạo thuật đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới Thần thông và đạo thuật thực và đạo đều ra lý thanh giảng giải đạo thuật đem so với thần thông thì yêu cầu pháp lực thấp hơn uy lực cao hơn lý mộ đương nhiên muốn học cái trước chỉ có điều như lý thanh mới cũng nói ngay cả nàng cũng không biết đạo thuật lý mộ càng không phải nghĩ tới nữa là ta suy nghĩ không chu toàn mới khiến ngươi gặp phải nguy hiểm lý thanh suy nghĩ một chút đưa bội kiếm của mình cho lý mộ rồi tiếp cầm lấy lý mộ thoáng sửng sốt trong ký ức của hắn thanh kiếm này với nàng trước nay đều là vật bất ly thân lý thanh nói tiếp kiếm tên thanh hồng là một thanh p h á c ghi mang theo nó ngươi không cần phải e sợ yêu quỷ tầm thường nữa cái này ngại quá cầm lấy ngữ liệu lý thanh rất nghiêm túc khiến lý mộ đành phải nhận bội kiếm của nàng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 Tạo hóa, động huyền thần hành phù, dẫn lôi phù, tầm truyền tín, tiên nhân chỉ lộ hô phong chú, dẫn lôi chú, huyết sát chú đạo kinh, đạo hiệt, đạo thuật trong tiết tu triện thù thủ trưởng quyết, Triển đạo đạo đạo đạo loại đạo phong hóa, huyền hành phù, phù, phù, chỉ nhân chỉ hô chú, chú, chú kinh, sách này không chỉ ghi chi cảnh hành phù hấn, lịch có của mang của động đặc lộ dẫn riêng dẫn quyển này môn còn công dụng môn giới quỳ mấy mà và pháp. lôi lôi các cả rồi sử hơn ngàn năm trước bách gia tranh phong đạo môn cũng chỉ là một nhà trong số đó về sau nhờ đạo môn truyền thừa và phát triển cuối cùng các tiền bối đạo môn biên soạn ra một bộ đạo kinh kinh này ẩn chưa vô số bí đ i ể n đạo môn về sau trở thành cương lĩnh tu hành của người trong đạo môn đạo kinh chia nội ngoại hai quyển q u y ể n ngoại thì nội dung hỗn tạp đa dạng đề cập đủ thứ từ phụ lục luyện đ an trận pháp xem bói đến thần thông vờ vờ đây cũng chính là nền tảng hình thành các nhánh của đạo môn ngày nay đạo kinh quyển nội ghi chép chân nôn g vốn có uy lực lớn của đạo gia Phối hợp pháp phát tập, phải chép phái thi thủ hấn thì chỉ chút thể thiên hưởng, hậu nhân gọi là đạo thuật. Quyền ngoại đạo kinh thể không ghi nhiều thuật thì không triển gọi ngoại rãi, người người nội người ngoài thấy được được. một truyền tu mật rất trong tất tông cất rất tuyệt thấy rộng để cần dẫn cộng Quyền cũng còn quyền bên môn dàng dấu gì, lực có có cả các là là lưu dễ địa đạo đạo đều đạo đạo bị ở kỹ, bí vậy nên ngay cả khi thủ hấn đạo môn lưu truyền rộng rãi rất dễ có được nhưng không biết chân nôn g trong quyển nội dẫn tới không cách nào dẫn động thiên địa cộng hưởng thì cũng chỉ là vô ích lý mộ thở dài hắn chưa từng thấy đạo kinh nhưng đạo đức kinh thì cũng biết được mấy câu không biết tên sách khác nhau một chữ nội dung có dùng được hay không trời xui đ ấ t khiến hắn đặt quyển sách qua một bên mô phỏng thủ ấn đạo thuật nào đó trên sách vận chuyển một chút pháp lực yêu ớt tới tay rồi nhỏ giọng lẩm bẩm đạo âm hắn mới nói được chữ đầu tiên liền có một cố lực lượng cường đại khó tả đ ỗ n g nhiên t ử hư không xuất hiện lý mộ phun một ngụm máu tươi sau đó mặt mũi tối s ầ m không còn biết gì nữa cùng lúc đó tại huyện nha dương khâu huyện Lý lên lính Thanh đột nhiên đưa tay áp lên ngực, cảm thấy tim thỉnh nhiên nhanh không rõ nguyên do. Chu đưa ngực, nguyên đập áp cảm rõ do. bạch ộ đầu từ nhà phòng đi xuất từ trên mặt t nhà phòng hiện vẻ mê mang. ra, mê vẻ i ngoài huyện, một lao đạo lôi thôi đang biểu diễn trò giấy sinh một xóm một thôn trò trắng huyện, vắng bên đang vẻ lao đạo ữ cho mấy nông phụ xem, đống nhiên dùng mình, ngẩn phát đầu nhìn mấy xem, mắt nông đống dùng ngẩn lên đầu trời, bầu lộ ra vân ẻ kinh hãi. Bạch v sơn bắc quận đạo môn hiện tại tổng cộng có tam phái tam tông trong đó tổ đình phụ lục phái chính là ở đỉnh bạch vân sơn bạch vân sơn thiên phong cạnh tú m ộ mây mù l ư ợ n quanh từng dãy kiến trúc rộng lớn như cung điện ẩn hiện sau làn mây nhìn vào trong đó có thể lờ mờ thấy không ít bóng người ô ống một tiếng chuông bất ngờ vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh đồng thời mây mù trên núi cũng bắt đầu quay cuồng không yên tựa như sôi trào tất cả các điện đều xôn xao không bao lâu từng thân ảnh từ đạo cung khắp nơi bay ra tệ tụ về ngọn núi chính đã xảy ra chuyện gì đạo t r u n g sao vô cớ lại kêu chẳng lẽ có đạo thuật mới xuất thế không biết vị sư thúc nào khi mọi người đang bàn luận một lao giả râu tóc bạc trắng bộ dáng tiên phong đạo cốt lăng không xuất hiện trước mặt bái kiến trưởng giáo một đạo sĩ trung niên bước lên trước nghi hoặc hỏi trưởng giáo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đạo trung vì sao đột nhiên đều vang láo giả khẽ đ ả o tay tức thì một trang sách dáng dấp cổ xưa đột nhiên xuất hiện nằm lơ lửng trên lòng bàn tay lão mọi người thấy trang sách kia trên mặt hai ai cũng lộ ra vẻ kính sợ trang sách đó chính là một phần của đạo kinh trên đó có ghi chép rất nhiều chân ngôn đạo thuật là nền móng của phù lục phái được gọi là đạo hiệt hai chỉ có điều đạo hiệt mà thường ngày họ coi như thánh vật giờ phút này đang rào rào rung động tựa như đang run rẩy khiến linh khí thiên địa nơi đây rơi vào một vùng hỗn loạn vô số kẻ lộ vẻ kinh ngạc rốt cuộc là thứ gì có thể hiện đạo hiệt thuộc đạo kinh nhất mạch phải run rẩy đạo trung vô cơ kêu vang đạo hiệt sinh dị tượng tình cảnh quỷ dị này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của mọi người không biết qua bao lâu lực lượng thiên địa hỗn loạn mới chậm rãi ngưng lại đạo hiệt trong tay láo giả cũng từ từ bình tĩnh lão đưa mắt nhìn về phía xa xa lẩm bẩm tự nói đạo kinh run r u ẩ y mới thấy lần đầu không biết là phúc hay h o ạ n huyện thành dương khâu huyện l i ê u hàm yên và tiểu nha hoàn bước ra ngoài cửa sân tiểu nha hoàn miết mắt lên nhìn xéo mặt đất chỗ bên cạnh kinh ngạc nói tiểu thư chỗ đó có người nằm chú giải một thiên phong cạnh tú ngàn núi cạnh tranh khoe vẻ đẹp hai hiệt là trang sách